Mời các bạn đón nghe phần 2 của bộ truyện Dưới mái ngói đơn sơ của tác giả Thiên Như Ngọc Chuyện đang được phát hàng ngày trên kênh youtube Cỏ Lông Trông Nàng quay vào trong, ngoài cửa đã ổn ả nháo nhào Nhưng trong nháy mắt lại lặng ngắt như thể Âm thanh bất trột bị vật sắc cắt đứt Kế đến là một chàng tiếng bước chân đều nhịp như tiếng sóng chiều vang lên Mỗi lúc một gần, có vẻ đã bao vây chặt chẽ nơi này Sau một hồi lặng thinh, có tiếng người vọng lại. Ngoại viện 28 gian, nội viện 10 gian. Ngoại viện đã kiểm tra xong, không có gì bất thường. Vào nội viện. Tê Chí nghe ra, đám người này đang đi về phía nàng. Nàng sợ lúc này muốn tránh cũng không còn kịp nữa. Vội lấy mũ có mạng che trên hộp trang điểm mang lên. Lòng trượt nhớ đến lý nghiên. Lúc này, tiếng đá cửa ở phòng bên cạnh vang lên. Đám người kia đã đến rồi. Lý Nghiên đã sớm nghe được tiếng động bên ngoài, ban đầu cậu sợ hãi muốn chạy ra. Nhưng nhớ đến lời cô thường dạy, gặp nguy hiểm phải bình tĩnh, dù thái sơn có sập xuống trước mắt, cũng không biến sắc. Vậy nên cậu ngồi lại. Trong lòng cậu như có lửa đốt, nếu biết sẽ xảy ra cơ sự này, cậu đã không đùa với cô. Lúc này cũng có thể ở cạnh cô rồi, dù có chuyện gì cũng có thể giúp đỡ ít nhiều. Cửa phòng khẽ mở ra, bà vú Vương Mama lặng lẽ tiến đến gần cậu. Đang ngày đông giá rét mà mặt bà lấm tấm mồ hôi, kéo cậu thẽ thọt: "Thế tử, nhất định không được ra ngoài, là một nhóm người mang đau thương, khí thế áp đảo." "Cái gì?" Dù thế nào cậu cũng không lường được đám người này lại có khí thế mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ ở đất Bắc này còn có đám cướp xem trời bằng vung như vậy sao? Lúc này, tiếng đá cửa từ bên kia vọng lại. Cậu hoảng sợ, đau thương không có mắt. Nếu xảy ra chuyện, thì phải làm thế nào? Dọc đường đi không phải lúc nào cũng bình an, bọn họ luôn gặp phải khó khăn trắc chở. Nhưng nếu không phải tại cậu, thì cô đâu cần gian nan bất bả, dắt cậu rời xa Quang Châu. Đám người đó mắng cậu là vận rủi, cậu xui xẻ một mình cũng không sao. Nhưng quyết không thể liên lụy người cô lúc nào cũng che chở cho cậu được. Nghĩ đến đây, Lý Nguyên không nhịn được nữa, cậu dãy khỏi tay vương mama tông cửa, xông ra ngoài. Cửa vừa mở, đám người kia cũng lũ lượt kéo vào. Tê Chỉ đang ngồi sau bình phong dựng ở góc phòng. Lục xát. Vừa nghe lệnh, đam lính trong phòng liền tản ra. Chờ đã. Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, đám người kia cũng khức lại. Lúc này mới phát hiện trong phòng có một cô gái. Tê Chỉ vừa châm thêm trà nóng vào chén trong tay giữ ấm. Cửa sổ vẫn chưa kịp đóng, gió tuyết cứ thế phần phật thổi vào, xét căm căm, tương tự như đám người này, muốn cản cũng không cản nổi. Các người là ai? Một gã trẻ tuổi đáp, đừng có hỏi nhiều, chỉ cần nghe lời để bọn ta điều tra là được. Tây chỉ đáp, nếu là quan phủ điều tra, cứ đưa chứng cứ ra đây, ta tuyệt không hai lời. Nhưng các người vừa đến đã hành xử thô lỗ. Trong nội viện của ta đều là phụ nữ trẻ em Nếu có gì sơ sót Các người sẽ gánh không nổi Gã kia hử một tiếng Không kiên nẫn đáp Việc gấp không mang chứng cứ Vậy thì ra ngoài Gã trẻ tuổi kia như nghẹn họng Yên lặng chốc lát Rồi lầm bầm Bỏ đi, trên cãi với một con đàn bà Thì có ích gì Nói xong hắn hô giọng quan Lục xát, lục sát Nhanh tay lên Hai ngón tay tê chỉ phủ trên mép chén trà, nhẹ nhàng vuốt ve từng chút một. Đến khi có người sắp tiến vào bình phong, thì tay nàng vung lên, chén trà ném về phía kẻ đó. Tiếng chén vỡ vang lên bất ngờ, người nọ rụt chân lại, bị dọa lui. Gã thanh niên bên ngoài cũng kinh ngạc to giọng Ai trà, cũng ghê gớm đếch phóng. Gã đang muốn tự mình tiến vào kiểm tra, thì có tiếng quát, lão sược, là Lý Nghiên. Tây chỉ ngồi sau bình phong nên không thấy được Lý Nghiên tiến vào phòng như thế nào, chỉ thấy gã thanh niên kia đẩy cậu sang một bên, căng mất kiên nhẫn quát. Ở đâu chui ra đứa con đi thế này, bọn ta không hơi đâu dây dưa với các người. Gã nói đến đây thì dừng lại, âm thanh bốn phía cũng lắng lại. Gã thanh niên bất ngờ thốt. Tam ca, sao Huynh lại tự mình đến đây? Tiếng bước chân vang lên, có người đi vào cửa. Bóng người bên ngoài bình phong dối xít nhường đường. Lý nghiên tức giận hét lớn. Càn rỡ, ai cho phép ngươi vào? Nhưng giọng cậu lại run rẩy như bị dạ sợ. Người còn chưa cử động thì đã bị gã thanh niên kia kéo cánh tay lại. Gã thanh niên nói. Trong đó chưa lục xoát. Tê chỉ loáng thoáng trông thấy người cao rào đến gần, quay mặt đi chỗ khác. Nàng đã đoán được kiểu gì cũng không ngăn nổi bọn họ. Cho nên từ sớm đã đội mũ mạng lên để che đi gương mặt Người kia bước xung quanh nàng một vòng Cuối cùng dừng lại ở cách nàng mấy bước Nàng cụp mắt Dưới tấm mạng Nàng trông thấy y đi đôi giày ống bằng da màu đen Phần ống được buộc chặt vào bát chân Chợt một kia sáng lé lên Mũi kiếm chìa ra ngay trước mặt nàng Lúc này nàng mới hiểu Vì sao vừa rồi lý nghiên lại sợ như vậy Thì ra là người này cầm kiếm đi vào Mũi kiếm nâng lên tấm mạng rũ xuống từ vành mũ. Cầm đột nhiên, thế lành lạnh. Thì ra, mũi kiếm đã nâng cầm nàng lên. Tây chỉ không thể không đối diện với y. Mắt nhìn mũi, mũi nín thở. Kiếm được rút về, nhưng mất kha khá thời gian. Một tay tây chỉ xoa cầm, một tay kéo tấm mạng xuống che mạc đi. Cũng may, người này vững tay, nên kiếm không làm nàng bị thương. Gã thành niên bên ngoài phát giác điều không đúng, vội hỏi Sao vậy? Chẳng lẽ chính là ả ta? Vừa dứt lời thì mọi người lập tức cử động, dồn đến phía bình phong Đôi mắt nhắc thấy người trước mặt rồi đi Tê chỉ nhìn sang, chỉ thấy bên hông y treo vỏ kiếm rỗng, không có đồ trang sức Mấy bóng người bên ngoài cũng đã dừng lại, không tiến lên thêm nữa Người kia lại đi lại hai ba bước bên cạnh Lòng nàng đang có điều cố kỵ không nên nhìn y Rồi người kia cất bước đi ra ngoài Tới khi Tê Chỉ nhìn sang thì phát hiện Hình như y dừng lại một chốc Khi đến bên cạnh Lý Nhiên Đi Bỗng y nói Gã thành niên kia thả Lý Nhiên ra Rồi đuổi theo Mọi người cũng nối đuôi đi ra Lý Nhiên vội chạy ào vào sau bình phong Nhào đến đầu gối Tê Chỉ Cô có bị thương không ạ Tê Chỉ nắm tay cậu gỡ mũ xuống Chỉ lắc đầu mà không nói gì Dù âm thầm kinh doanh nhiều năm, nhưng nàng chưa bao giờ bị người ta chỉa kiếm, nâng cảm như vậy. Nhìn thấy trận này, không nói cũng biết, chắc chắn là quân nhân. Nhưng quân nhân ở đất Bắc đều là đô hộ phủ. Chẳng lẽ... Tê Chí nhíu mày, không biết mình có đoán đúng hay không? Lúc cổng thành sắp ghép lại, Tân Lộ và Thu Sương mới hoàn thành việc gia chủ giao phó, trở về khách giá. Tần lộ khá thận trọng, lúc ấy nói với Thu Sương là, chỉ mong không ảnh hưởng đến khách giá. Thu Sương nói, nàng ta lo lắng xuông rồi. Nếu mấy người đó là kẻ ác, thì lúc gặp xe ngựa đã ra tay rồi. Nhưng rõ ràng, lại vừa như không thấy các nàng, thì sao có thể có ý xông vào khách xá được. Thế mà lúc hai người vừa về, nghe Vương Mama kể chuyện trước đó mới hay. Hèn gì, khách trộn ở khách xá đột nhiên ít như thế, chắc chắn là bị dọa chạy hết cả rồi. Tân Lộ quắc mắt nhìn Thu Sương, không ngờ Thu Sương cũng trừng mắt lại nàng. Nàng chê Thu Sương vô tư, Thu Sương lại chê nàng mồm thối. Ở phòng khách, Tây Chỉ đã dùng xong bữa tối. Mấy canh giờ liền, lý nhiên không chịu rời đi mà cứ ở cạnh nàng. Đến bây giờ, Tây Chỉ cũng không biết nói gì với cậu. Chuyện xảy ra hôm nay, nàng còn định mắng cậu mấy câu vì hành động mạo hiểm. Nhưng nghĩ đến phần tình cảm hiếm hỏi đó, thì thấy cần gì phải nói cậu, thế là thôi. Tân Lộ và Thu xương vội đi vào xem xét tình hình Thấy hai chủ nhân đều bình an vô sự Thì mới thở vào Nhưng chưa đứng yên được một chốc Thì bỗng nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng ngựa hí Mọi người giật mình Xảy ra chuyện gì vậy? Đã hạ cổng thành rồi mà Chẳng lẽ lại có người đến sao? Tân Lộ bước nhanh ra ngoài xem Thấy có hai toán quân Cưỡi ngựa định chiến xuất hiện Bên ngoài cửa khách xá Không giống mấy người thấy hồi sáng lắm Bọn họ chỉ mặc binh phục, tay cầm đuốc, rõ ràng là người trong quân đội. Chính giữa hai hàng là một chiếc xe ngựa do bốn con ngựa trắng như tuyết kéo. Một người trẻ tuổi đánh ngựa bước ra khỏi hàng, tung mình xuống khỏi lưng ngựa, đi thẳng vào khách giá. Tân lộ thấy hắn ta đi thẳng về phía mình thì vội quay đầu chạy về phòng tê trì. Gia chủ, hình như là đến chỗ người ạ. Tê trì nghĩ ngợi. Đừng nói là gương mặt quen thuộc kia nhé. Lý nghiên nghe vậy thì đi tới cửa trông ra ngoài. Thấy người nọ đã đi tới nơi đây, bị cô của cậu đoán đúng rồi. Đúng là gã thanh niên hồi sáng xông vào. Cậu mở to hai mắt. Tại sao lại là ngươi? Người kia nhìn cậu, ánh mắt có phần né tránh, im lặng dơ tay sờ mũi. Vừa đi đến cửa, hắn ta vén vạt áo lên, quỳ một chân xuống, ôm quyền hành lễ. Mặt tướng là La Tiểu Nghĩa đặc biệt đến đây cung nganh huyện chủ tới phủ Tê Chỉ ở trong phòng nghe rất rõ hỏi Phục lệnh của ai? Hãn Hải Phủ, Đại Đô Hộ Nàng không biết nên bày ra cái về mặt gì nữa Chó ngáp phải rùi, đoán đúng nữa rồi Đúng là người của phủ Đô Hộ An Bắc thật Có lẽ không chỉ mỗi thế Lần này lại có chứng cấu gì à? Là tiếng nghĩa ngạc nhiên, trượt như đến lời nàng nói ban sáng, thì cảm thấy lúng túng, ho khụ một tiếng. Lần này thì có rồi, người bước vào bình phong đó, chính là Đại Đô Hộ. Chương 4 Nghe thấy câu đó, tất cả mọi người trong phòng lập tức chố mắt nhìn nhau, không thể nào tin nổi. Làm sao mà Đại Đô Hộ đã đến đây ư? Lý nghiên âm thầm nhìn cô, như cô trông không có vẻ gì là ngạc nhiên, trái lại vẫn ngồi ngay ngắn. Cũng giống như lúc cô ngồi yên sau bức bình phong khi đối mặt với đám người cầm đao, xâm vào lúc hồi sáng vậy. Thực ra chỉ là Tây trì đang nghĩ, không ngờ chàng vẫn nhận ra mình. Ngày trương thành thân quá vội vã vì dường ra lễ nghi nên nàng chỉ thấy loáng thoáng bóng hình chàng. Về sau ca ca qua đời, chàng trở lại đất bắc ngay trong đêm. Từ đó cũng không có cơ hội gặp lại Nào ngờ đến khi gặp nhau chàng vẫn có thể lập tức nhận ra nàng Một lúc sau tê chỉ hỏi Đại đô hộ đang ở đâu? Là tiểu nghĩa thưa Đang dẫn người truy đuổi đám mật thám đột quyết bỏ trốn Trước đó lùng xoát khách xá cũng là vì những chuyện này Chứ thực tình không hề có ý xúc phạm huyện chủ Nói rất có lý có cớ Nếu nàng còn lôi chuyện này ra nói lại Thì có vẻ là rất không biết đại cuộc Nàng gọi Tân Lộ vào phòng Tân Lộ nghe nàng dặn dò mấy câu Rồi đi ra ngoài nói với La Tiểu Nghĩa Làm phiền tướng quân đội một lát Để chúng nô tỳ dặm lại trang điểm cho huyện chủ Rồi sẽ lên đường La Tiểu Nghĩa đáp được Vừa đứng dậy vừa oán thầm Không hổ là nữ tử trong hoàng tộc Lắm quy củ thật đấy Nhưng Tây Trì không phải là muốn dặm trang điểm gì cả Chẳng qua là chị La Tiểu Nghĩa mà thôi Cửa phòng khép kín Nàng dùng ánh mắt trấn ăn lý nhiên Bảo cậu uống một cốc trà nóng Một lúc sau Cuối cùng Tân Lộ và Thu Sương Cũng thu dọn hết mấy món đồ có thể dọn dẹp Còn La Tiểu Nghĩa Đứng hứng gió lạnh ngoài cửa một hồi lâu Nghe tiếng bước chân Thì thấy hắn đã đi qua đi lại Không dưới 10 lần Dần dà vẫn là Lý Nhiên mềm lòng Cảm thấy mọi thứ đã xong xuôi Thì tê trì mới gật đầu Căn dặn mọi người xuất phát Vừa ra đến ngoài cửa La Tiểu Nghĩa vội chạy tới chào đón Lung trương cách bình phong Nên không nhìn rõ Bây giờ hắn ta mới có dịp âm thầm Quan sát đại đô hộ phu nhân chưa từng gặp mặt này Tê trì mặc áo khoác có mũ dưới ánh sáng tỏa ra từ ngọn đuốc Có thể nhìn rõ nhất Chính là dáng vẻ thướt tha Hắn nhách môi Nghĩ bụng, đúng là được Thủy Phổ Phương Nam nuôi dưỡng mà nên Mịn màng thật đấy Đang định dẫn đường Thì Tê Chỉ đã nắm tay Lý Nghiên Nói với hắn Quên nói với người Người mà lúc sáng người đẩy ngã Chính là cháu ta, Thế Tử Quang Vương Phủ Thân hình lạc, Tiểu Nghĩa cứng đờ Liếc nhìn Lý Nghiên Con người xoay tròn hai vòng Rồi xấu hổ cười khan Sao có thể nói là thuộc hạ đẩy được Là thuộc hạ muốn đỡ cậu ấy mà Nói đoạn, hắn tính giơ tay đỡ Lý Nghiên nhưng bị Lý Nghiên né người tránh đi. Tề chỉ nói: "Đi thôi." Là tiểu nghĩa như gỡ được gánh nặng. "Vâng vâng vâng, đi thôi." Đèn đuốc soi sáng con đường, cổng thành mở trong đêm chỉ nghênh đón nữ chủ nhân mới đến. Nếu đất Bắc được gọi là 8 phủ 14 châu thì phủ Đại đô hộ An Bắc cũng chính là phủ đô đốc cai quản 8 phủ 14 châu. Phủ Hãn Hải là chỗ ở của Tổng thống lĩnh Gọi là Phủ Đại Đô Hộ Chỉ cần nghe tên thôi Cũng đã thấy rất có khí phách rồi Tân Lộ và Thu xương ở trong xe Thì thầm nói chuyện Cảm thấy Phủ Đệ kia chắc chắn còn hơn cả thế Lý Nhiên đều đã học những thứ này Dân ra không nhịn được Mà gia nhập vào hội buôn chuyện các nàng Hỏi Có chuyện vẻ vang như thế thật à Đương nhiên rồi ạ Nội việc hôm nay dùng nghi thức trong quân đến đón tiếp gia chủ về là vẻ vang lắm rồi Lý Nghiên nhớ lại đại ngộ lúc sáng, bụng tự nhủ Nếu không như vậy thì cô của cậu còn lâu mới lên cỗ xe ngựa này nhá Tê Chỉ nghe bọn họ thảo luận qua lại nhưng trong đầu lại nhớ đến cảnh tượng lúc sáng Nếu biết đó là chàng thì cứ nhìn thoải mái rồi Án bác đại đô hộ, đương chiều, cầm kiếm nhìn vợ Oài phong biết mấy Nàng bắt đầu liên tưởng Khóe môi không khỏi nhoẹn cười Tân lộ lặng lẽ kéo tay áo Lý Nghiên Ra hiệu cậu nhìn mà xem Rồi nói nhỏ Nhìn kìa gia chủ cũng đang vui đấy Lý Nghiên cầu nhầu Thế á Thôi vậy cũng được dù gì cũng là chuyện tốt Hiệu lệnh vang lên Xe ngựa dừng lại Tất thảy gồm hai hàng đội ngũ hộ vệ Thế mà đi trên đường chẳng hề Âm ý ồn ào chút nào Nói rừng là rừng, vô cùng chỉnh tề La Tiểu Nghĩa ở bên ngoài nói Đã đến rồi Dèm xe được vén lên Tê chỉ dẫm chân xuống đất Dơ tay vén vành mũ, nhìn cửa phủ trước mặt Bỗng bên tai nghe thấy La Tiểu Nghĩa ở đằng sau Thấp giọng dặn phụ xe Nhớ phải trả lại ngựa cho trong quân đấy Nàng nghe thế thì quay đầu nhìn lại Nhưng La Tiểu Nghĩa đã trưng ra vẻ mặt tươi cười Đi đến ngành đón Dơ tay, ra hiệu Mời rồi dẫn họ vào phủ Nếu chỉ nhìn mỗi cửa phủ thôi Thì đúng là phủ đại đô hộ Rất có khí thế rạng rỡ Chữ trên tấm biển cũng cứng cáp mạnh mẽ Chắc chắn là thư pháp Đến từ nhan thị lan ra Tê trì cũng biết một hai chuyện Của phục đình Ví dụ như lúc thành thân thì được hay Mẹ chàng đã qua đời từ lâu Không ngoài bất ngờ Sau khi đi vào quả thật rất điều hiu Trong phủ mà không có trưởng lão hay đương gia làm chủ thì đều vậy cả Nàng chẳng xa lạ gì vì phủ quang vương cũng cần giống thế Đằng trước là chỗ xử lý chuyện công Không thắt đèn mà cũng không thấy người hầu đâu Chỉ có mỗi ngọn đuốc là tiểu nghĩa thuận tay cầm lấy từ hộ vệ Khi vào cửa là soi sáng cả đoạn đường phía trước Đi vào hậu trạch mới thấy có vài người hầu xuôi tay đứng đó Trong sân sáng đèn La Tiểu Nghĩa không tiện đi vào thêm Giao ngọn đuốc cho một người hầu Rồi toan cáo từ Tối nay đại đô hộ có về không? Tây trì chợt hỏi La Tiểu Nghĩa dừng chân Sau đó cười nói Thuộc hạ lập tức đi dục ngài ấy ngay đây Nói đoạn Hắn chất tay ôm quyền Rồi quay đầu rời đi Bàn tay ẩn trong ống tay áo của Tê trì Nhẹ nhàng che kín đôi môi Chỉ cảm thấy xấu hổ Nàng hỏi câu đó Đâu có phải là vì muốn gặp nam nhân kia Nhưng bị hắn nhìn như vậy Thì lại trở thành ý đó Nắm tay Lý Nghiên Đi vào hậu trạch Tân lộ và thu xương đã vào trong lo liệu trước Nhưng khi nàng bước vào Thì thấy hai cô nàng đi ra Sắc mặt có vẻ không đúng Gia chủ, người mau tới nhìn xem Sao vậy? Tê chỉ bước vào Vừa cởi áo ngoài ra Vừa đỏ mắt nhìn quanh phòng Gió lớn bên ngoài thổi làm cánh cửa đập lạch cạch, đèn đóm không đủ sáng, chỉ thắt mỗi một ngọn đèn. Nơi được chiếu sáng thì bay biện khá đơn giản và cũ kỹ. Trên giường không có rèm lụa, bình phong thì vẽ loang lổ. Lý nghiên đến gần sờ vào ghế hồ, quay qua nhìn Tê Chỉ. Cô ơi, chỗ này có hơi... đơn sơ. Tê Chỉ im lặng tiếp nhận hai chữ này. Sau đó, quay đầu đi ra, cầm lấy cây đuốc mà La Tiểu Nghĩa đưa cho người hầu, rồi đi về sảnh trước kiểm tra Buổi chiều tuyết ngừng rơi, bóng đêm bắt đầu bao trùm Bóng tuyết bay phất phơ, mấy thớt ngựa thở phì phò, khẽ đào bới đất tuyết Tuy chúng không bị buộc dây thừng, nhưng cũng không chạy lung tung Cách đó chăm bước là đụn đất đá chết chồng Ở giữa là đống lửa lay lát Phục đình ngồi trên đá, tuyết phủ một lớp trên mặt. Mấy người ngồi đối diện lạnh cóng chen chúc nhau bên đống lửa, hàm răng va vào nhau lập cập. Tất cả bọn họ là đội cận vệ của chàng. Chàng cắm kiếm vào trong tuyết, lấy một túi rượu ở trong lòng ngực ra, vặn mở nắp, nhấc một hớp, rồi ném sang. Một người nhận lấy, không khỏi phấn khởi ôm quyền. đa tạ đại đô hộ. Bỗng có người tới gần, tiếng bước chân dẫm tuyết phát ra âm thanh bình bịch. Là La Tiểu Nghĩa chạy đến Hôm nay phu nhân đến đại đô hộ đang vui Vì vậy mới thưởng cho các người uống rượu đấy Vừa tới gần là hắn treo kéo Thuận tay ném cho mọi người một bọc lớn nựng thịt khô Người tiếp lấy nói Không ngờ La Tướng Quân lại thành người đầu tiên Thấy đô hộ phu nhân La Tiểu Nghĩa mắng Nói cái quái gì đấy Nếu đại đô hộ của chúng ta không thấy Thì sao có thể nhận ra ngay được hả Phục đình vẫn ngồi yên Là Tiểu Nghĩa vừa nói, vừa chen đến cạnh chàng Kín đáo đưa cho chàng một miếng thịt khô Tam ca yên tâm, đệ đã đưa người đến phủ yên ổn rồi Phục đình xé thịt, vừa liếc nhìn hắn Thì đã vội dơ tay cản Vết thương trên cổ của huynh vẫn chưa lành Nói ít thôi, nghe đệ nói là được rồi Không sao đâu, xem ra vị huyện chủ tẩu tẩu Không ngang ngạch như chúng ta nghĩ Không thấy làm càn quấy nhiễu gì Chỉ trừ việc cho đệ hứng gió lạnh, khéo là trả đũa cho đứa cháu của nàng ta. Quang Vương Thế Tử, bỗng Phục Đình mở miệng. Đúng đúng là tiểu Thế Tử của Quang Vương Phụ. Ha, tiểu tử kia... Là tiểu nghĩa càng nói càng đi xa, Phục Đình đưa miếng thịt lên miệng nhai, nhớ lại tình cảnh ban sáng. Chàng vẫn nhớ rất rõ gương mặt của Tê Trì, vì trong đêm thành thân... Khi quang vương hấp hối, chàng đã đến nhìn một lần. Lúc ấy nàng cũng cụp mắt, về mặt không khác gì lúc bị chàng dùng mũi kiếm nâng cắm lên. Chỉ là bây giờ, không có hai hàng lệ như hồi ấy. Sau đó chàng vội vã chạy lên bắc, tính ra thì cũng đã lâu lắm rồi chưa gặp nhau. Chàng cầm kiếm, mất kha khá thời gian để nhìn kỹ, chỉ sợ là nhìn nhầm. Thế mà nàng không hề nhìn thấy chàng một lần, cũng chẳng có vẻ hốt hoảng. Túi rượu bên kia đi một vòng, rồi trở lại trong tay phục đình, bị La Tiểu Nghĩa ấn một cái, chế nhạo nói. Tàm cà đúng là tu hành, đắc đạo, đệ đã thấy tẩu tẩu rồi, không hổ là người của hoàng tộc, thước tha duyên dáng hệt như nước. Huynh thành thân rồi mà vẫn để nàng ở Quang Châu lâu như thế thì thôi. Này người cũng đã đến cửa rồi, thế mà giờ vẫn còn ngồi trong tuyết ở chỗ này. Đáng lẽ phải nên về sớm, ôm người, làm một hiệp mới đúng. Người xuất thân từ quân ngũ, không xem trọng dòng dõi huyết thống, nên nói chuyện không phân nặng nhẹ, không hề có ý tứ. Hắn cười khẽ, tự tát mình một cái. Xem đệ nói gì kìa, với bản lĩnh của Tam Ca thì không thể một hiệp được, nhất định phải mấy hiệp mới đúng. Phục đình dốc túi rượu, hầu kết lăn lên lăn xuống, rượu vào trong bụng khiến cơ thể nóng lên. Chàng dùng ngón cái, chậm rãi lau đi giọt rượu đọng trên mặt. Nữ nhân kia có vị thế nào, chàng vẫn chưa được nếm thử. Với chàng mà nói, cuộc hôn nhân này quá mức xa vời. Từ lúc bắt đầu dấn thân vào binh nghiệp, chàng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày có thể cưới quý nữ tông thất. Càng không ngờ là có một ngày, nàng bỗng nhiên từ ngàn dặm xa xôi tìm đến. Tám phủ 14 bốn này là xứ đất xấu, chim kêu lạnh bốt giá căn. Vậy mà nay đô hộ phủ lại có được quang cảnh như vậy Một kiểu nữ quý tộc như nàng Nếu tính ra thì có thể đợi được đến bao lâu Đây chính là phủ đô hộ An Bắc Đường đường thống lĩnh 8 phủ 14 châu đây sao Bên trong đô hộ phủ Lý Nhiên không tưởng tượng nổi thốt lên một câu Rồi trượt nhớ không được khiến cô không vui cái là phòng má, mím môi, không dám nói tiếp Thật ra đến Tân Lộ và Thu Sương cũng có cảm giác ấy. Trên đường tới đây còn nghĩ, hẳn trong phủ phải rạng rỡ náo nhiệt lắm. Chẳng ngờ, theo chân gia chủ đi một vòng trong phủ mới hay, thì ra mọi chuyện không như vậy. Vẫn rất có phong cách khí khái, có điều quá cũ, thậm chí có rất nhiều thứ không còn xài được. Tê chỉ giao cái đuốc trong tay cho Tân Lộ, bảo nàng tìm thứ gì đó, cắm vào để chiếu sáng trong phòng. Lại dặn đi mời quản sự trong phủ tới đây Bấy giờ cũng không còn sớm nữa Nàng mới đến Nên chắc còn phải bận rộn một lúc lâu Thế là bà Vương Ma Dẫn cháu đi tìm phòng nghỉ trước Thế nhưng Lý Nhiên không chịu đi Cậu chưa bao giờ gặp tình cảnh như vậy cả Thế là cậu đến gần cô đứng đợi Hai mắt tròn bo Mở to non rất có tinh thần Tề chỉ đành để mặc cậu Thích làm gì làm nấy Chẳng mấy trông Thu Sương đã dẫn một ông lão đi vào cửa. Chủ mẫu mới đã đến, đây cũng là lần đầu tiên ông ta gặp người, vội quỳ xuống đất, hành đại lễ bái kiến. Tây chỉ ra hiệu cho tân lộ, đưa cho ông ta ít bạc vụn, nhưng hỏi rồi mới biết, người này không phải là quản sự. Thu Sương thấp giọng nói vào tai nàng, lại đô hộ thường xuyên ở khuôn trong quân, không hay về nhà nên trong phủ không cần đến quản sự vì ông cụ này là người lớn tuổi nhất nên mới được dẫn đến đây Tê Chỉ lập tức rõ ràng đây chỉ là nơi ở trên danh nghĩa, chàng ở bên ngoài có chuyện gì hay có người nào thì cũng không ai biết đừng nói lý nhiên chưa gặp chuyện này bao giờ nên chính nàng cũng mới lần đầu hay mà hỏi ông cụ một vài chuyện trong phủ biết được đại khái rồi thì bảo thu xương dẫn người đi Thuận tiện đi kiểm tra lại danh sách người hầu Sau đó lại dặn vào tân lộ Chuẩn bị giấy bút để lên danh sách Ngày mai phải phái người ra ngoài Mua đồ mới được Lý nghiền cũng không lạ lùng gì Bản thân cô lo liệu chuyện Ở phủ Quang Vương rất tốt Đến cách phủ rách như phủ đô hộ này Thì cũng chỉ là tiện tay mà thôi Trước mặt là một chiếc bàn nhỏ Làm từ gỗ đàn hương Hoa văn bên trên lang lổ Vì đã cũ nên thoang thoảng mùi hương Tê chỉ trải giấy lên trên, nhấc bút, chấm mực, vừa nghĩ vừa viết. Lý nghiên đứng cạnh nhìn, không nén nổi tò mò hỏi. Cô nói xem, vì sao chỗ này lại nghèo như vậy? Tê chỉ dừng bút, nhớ lại lúc La Tiểu Nghĩa lặng lẽ dặn xe phu. Ấn đường không khỏi nhíu mày. Nghe tới xe ngựa cũng là mượn trong quân sao? Nam nhân kia đã đắc tội gì nàng hay sao mà phải phô trương với nàng như thế? Nàng lắc đầu. Sao cô biết được? Chỉ là nếu chuyện mà có thể dùng ít tiền giải quyết thì cũng chẳng cần phải là chuyện lớn. Còn những chuyện khác thì nói sau. chương 5 Năm ngày sau, tuyết lớn vẫn không ngừng rơi, tân lộ dẫn một ông lão sâu tóc bạc phơ vào phủ đô hộ. Đây là thầy giá mới, được đặc biệt mời về để dạy thế tử lý nghiên. Lung đi qua hành lang, chỉ có thể thấy cảnh tượng bận rộn trong phủ. Tôi tớ trồng hoa mới ở ngoài vườn, quét tước đình viện. Các tỷ nữ thì đang giúp um nhau răng rẻm hạt, chắn gió dưới mái hiên. Người người qua lại như thay, chân không chạm đất, yên lặng làm tròn bổn phận. Chẳng bao lâu sau thì đến phòng học, đã chuẩn bị sẵn ở trái tây. Ông lão này là ẩn sĩ nổi tiếng ở phủ Hãn Hải. Lão vốn nghe nhiều hiểu giọng. Nhưng khi thấy trong phòng bàn giấy lạc dương, mực huy châu, chặn chặn giấy đá thái hồ loại tốt, vật gì trong phòng cũng đều là hàng hảo hạn. Không có ý, khinh nhờn thì không kìm được vuốt dâu, thầm xúc động. Không hổ là phủ đại đô hộ làm chủ một phương. Bỗng ông ta hỏi, vì sao lúc gửi bái thiếp thì lấy tên là huyện chủ Thanh Lưu, nhưng lại mời ông đến phủ đại đô hộ dạy học? Tân Lộ đã nhìn ra được vẻ kính này trên mặt ông ta thế là cười nói Phủ đại đô hộ được như bây giờ là nhờ huyện chủ nhà họ quản lý Nếu không nhờ thế thì chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi nơi này há có thể thay đổi được như thế Chỉ có như vậy mới xứng danh hiệu phủ đại đô hộ an bắc Tân Lộ nghĩ đến việc gia chủ làm trong mấy ngày qua đã khiến nô bọc trong phủ tâm phục khẩu phục không khỏi đắc ý Lý Nhiên đã bắt đầu đi học Không có cậu súng xếp bên cạnh, Tê Chỉ cũng rảnh rỗi hơn nhiều. Thế là bắt đầu ghi chép chi phí sửa sang phủ đô hộ. Với nàng mà nói, thì đây là chuyện không gì vui vẻ thoải mái hơn. Thu xương nâng lưu hương đến cho nàng, thấy nàng viết rất nhanh. Tất cả đều là sổ sách chi ra, chứ không có thu vào, không khỏi nói. Ai mà ngờ được, chuyện đầu tiên gia chủ làm khi đến đây, lại là tiêu tiền. Tê Chỉ cũng chẳng ngờ, cứ tầng phủ đô hộ ăn bắp, tay nắm trọng binh oai hùng một phương hoành tráng thế nào hóa ra bên trong lại như vậy đây nàng cười kiếm tiền là để tiêu không tiêu thì ta còn kiếm làm gì hiện tại vẫn chưa rõ nguyên nhân nên nói gì cũng còn quá sớm huống hồ nàng còn dẫn theo rất nhiều người đến ở thế thì thu xếp ổn thỏa chút không phải cũng để bản thân thoải mái sao thu xương nghe vậy thì tính tới tính lui đảo mắt nghĩ bụng Cũng đúng, đợi đôi khi đại đô hộ về thấy, kiểu gì cũng cảm động tới chảy nước mắt Đến lúc đó, chắc chắn sẽ cưng chiều ra chủ hết mực Thế thì tiêu tiền cũng đáng rồi Vừa xong việc không lâu thì Lý Nghiên đã về Hôm nay chỉ làm để xa mắt thầy, chứ chưa dạy học Tân lộ theo cậu đi vào cửa, tươi cười nói với tê trì Thầy giáo khen thế tử là mầm non tốt, không phải dạng ăn chơi chắc táng Chắc chắn sẽ thành tài Lý Nhiên được khen thì xấu hổ, gương mặt nhỏ nhắn đỏ ứng rút vào bên chân Tây Trì Tê Chỉ, chỉ thuận tay xoa đầu cậu Như vậy mới không phí công cô dẫn cháu đến đây, ngoan ngoãn học tập chăm chỉ, rồi sẽ có ngày khiến những kẻ coi thường cháu không bằng được mình. Lý Nhiên lập tức nghĩ đến đám người ung vương thế tử chớp chớp mắt nhìn nàng. Thì ra cô có dụng ý này. Dĩ nhiên rồi, đừng có quên đấy Cháu còn phải kế tục tước vị quang vương Lúc này Lý Nhiên mới hiểu Nỗi khổ tâm vất vả của cô Lại nghĩ đến phụ vương mất sớm Khi ở độ tráng niên Cho mũi cay cay, vùng dậy từ trong vòng ôm của nàng Rõng ràng Cháu xin nghe lời dạy báo Bây giờ xin phép được về phòng ạ Làm gì vậy? Ôn bài ạ Tê chỉ bật cười Sao mới nói một mà đã làm 10 rồi? Lý nghiên càng tim xấu hổ, chạy bước nhỏ ra ngoài. Tê chỉ thôi cười, mỗi lần nhớ tới ca ca là chuyện cũ lại kéo đến, đau đớn trong lòng. Từ quang Châu nắng ấm chan hòa, đến đất bắc gió rét lạnh căm. Nếu ca ca ở dưới suối vàng có biết, liệu có cảm thấy nàng làm đúng không? Tân lộ thấy nàng u sầu, quăng mắt thâm xanh, đoán là do mấy ngày qua bận rộn chuyện trong phủ nên ngủ nghỉ không đủ giấc. Thế là đến bên sạp buông thèm xuống đấy. Gia chủ trượt mắt một lát đi ạ, từ lúc lên đường cho đến trong phủ, người chưa được ngủ ngon một giấc nào cả. Tây chỉ gật đầu, lúc đi đến bên sạp thì vẫy tay gọi Thu Sương. Lấy sổ sách vừa đưa đến cho ta, nếu không ngủ được thì còn có thể lật xem. Thu Sương vừa tìm trong cháp vừa trêu. Gia chủ là muốn xem mình kinh doanh lời lại bao nhiêu để tự mua vui đấy ạ. Nàng nhớ mày, đúng vậy đấy Tân lộ và thu sư nghe thế Thì phì cười Nghe các nàng cười, tâm trạng của Tây Trì Trở nên tốt hơn Mà xưa nay, nàng cũng không phải là người Hay đắm chìm trong sầu bi Người đã lui ra Lửa than trong phòng cháy đượm Đem lại cảm giác thoải mái dễ chịu Tê chỉ nằm trên sạp Xem sổ sách được hơn nửa thì thấm mệt Nàng chở mình Muốn nhét cuốn sổ vào dưới gối Rồi khép mắt lại Trong mơ màng, nàng trượt nhớ đến một chuyện. Người đàn ông kia đến giờ vẫn chưa về. Rồi nàng dần ngủ tiếp đi. Không biết là ở trong mơ hay là hiện thực, nàng nghe được một tiếng đinh rất khẽ như tiếng cởi móc vàng trên tắt lưng. Sau đó là một loạt âm thanh khẽ vang lên sột sạt Tiếp đến là âm thanh nặng nề như có thứ gì đó rơi xuống. Tê chỉ hé mắt, nàng vẫn đang ngái ngủ. Đoán không phải tân lộ, Thì cũng là thu xương từ bao giờ mà các nàng lại vụng về thế? Nhưng chỉ trong tích tắc, nàng đã mở bừng mắt, vì người bên cạnh nàng khó có thể hành động như vậy. Nàng dơ tay vén rèm chậm rãi hạ xuống đất. Trên sàn trải thảm nhung tây vực, nên dù đi chân trần, cũng không thấy lạnh. Nàng đứng dậy khỏi sạp, khẽ khàng đi mấy bước, chưa thấy trên sàn có vết nước. Ánh mắt nương theo vết nước nhỏ giọt, thì nhìn sang thấy trên án vắt một chiếc đai lưng rộng bằng một ngón, tới trước nữa là giường. Dưới mếp giường cũng có vũng nước. Tây Chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần, thì thấy có người đang nằm trên giường. Đôi ủng hồ trên chân vẫn chưa tháo xuống, tuyết động trên ủng hóa thành nước nhỏ giọt xuống sàn. Rồi tầm mắt nàng rơi lên mặt chàng. Nào ngờ chàng đột nhiên mờ mắt, làm Tê Chỉ giật mình theo bản năng quay đầu bỏ chạy. Bỗng chàng nhúng dậy, vươn tay kéo nàng về, một tay che kín miệng nàng, "Đừng hét, là ta." Âm thanh trầm vang lên bên tai. Tây Chỉ ngã ngồi xuống trước người chàng, ngón tay đặt sát bội kiếm của chàng, chính là thanh kiếm mà nàng đã thấy lần trước. Bàn tay người đàn ông đang ép chặt môi nàng trai sần, vuông hơi lạnh của tuyết. Nàng cũng không định hét, bởi đã sớm đoán được là chàng. Bởi ngoài nam chủ nhân ra Thì chẳng ai có đủ tư cách Để đi thẳng vào phòng như thế này cả Nàng dùng ngón tay gõ nhẹ lên mu bàn tay chàng Bàn tay nọ giảm sức Rồi hạ xuống Tê chỉ xoa nhẹ hai cánh môi Vừa bị chàng ép chặt Không ngoảnh đầu nhìn Vì ba nãy giật mình Nên tim vẫn còn đập nhanh Nàng cố gắng ép mình bình tĩnh Nghĩ đến tình cảnh trước mắt Vợ chồng gặp lại Thì câu đầu tiên nên nói là gì đây Gia chủ, chợt cửa bị đẩy ra, tân lộ chạy vào, nhưng vừa thấy cảnh trong phòng thì ngẩn người, đến khi phản ứng lại mới vội vã cúi đầu lui ra. Gia chủ được người ta ôm lấy ngồi trên giường, dù là kẻ ngốc cũng biết rõ người kia là ai. Ngoài cửa vang lên giọng của la tiểu nghĩa, lỗi của ta, lỗi của ta là ta lỗ mãng làm kinh động đến các vị tỷ tỉ. tỉ. Tây chỉ nghe thấy, bên ngoài còn có người thì đứng dậy, vút tóc mai, rồi gọi Tân Lộ vào. Tân Lộ lại đẩy cửa đi vào, vừa đi đến gần, vừa cúi thấp đầu. Nàng ta kéo ghế tựa tới, cầm lấy áo khoác tràng thêm cho nàng. Vừa hầu nàng ngồi xuống, vừa ghế sát thuật lại sự việc với nàng. Thì ra bà nãy, Thu Sương đi qua một căn phòng, phát hiện cửa mở nên mới đi vào. Chẳng ngờ lại thấy là Tiểu Nghĩa đang nằm thẳng cẳng. Không biết là ngủ hay là hôn mê nên mới thẳng thốt Tân lộ cuốn lên chạy đến báo với Tê Trì Nào ngờ ở đây cũng có người Đến lúc này Tê Trì mới nhìn lại về phía người đàn ông trên giường Phục đình cũng đang nhìn nàng Trên người chàng là hai lớp quân phục giày Cụ áo bằng da hổ bẻ ngược Đáng nhẽ áo phải dính sát người Nhưng vì tắt lưng đã cởi nên bung ra Nóm có vẻ luộm thuốm Phục đình chỉ ngồi đó thôi mà tay chỉ cảm nhận được thân hình cao to của chàng. Nàng cụp mắt, một chút sau lại ngước lên nhìn. Chàng vẫn nhìn nàng chăm chú, sự mệt mỏi sang đầy trong mắt. Nhìn mặt chàng, bất chợt nàng nhớ tới một chuyện cũ. Ngày đó trước khi thành thân, Quang Vương từng lén phái người đến đất Bắc nghe ngóng tướng mạo của đại đô hộ. Người kia quay về bẩm báo. Dù đã đô hộ xuất thân hàn vi, song dáng vẻ oai hùng, hơn xa vương công quý tộc. Lúc ấy tê chỉ đã hỏi ca ca, nghe ngóng chuyện này làm gì, thiên gia đã ghép đôi, dù trông y có khó coi tới mấy, thì có thể thoái hôn được sao? Ca ca nàng bảo, không nghe ngóng thì không yên tâm, ngộ nhỡ tiếng mạo xấu xí thì làm sao xứng với nhan sắc của mọi được. Dòng suy nghĩ miên ma trôi xa, nàng hoàn hồn, nghe thấy giọng của La Tiểu Nghĩa đã đến gần cửa. Đã làm phiền huyện chủ tổng tẩu, tẩu rồi, mặt tướng đi theo đại đô hộ mới về. Đã mấy ngày mấy đêm chưa chợp mắt, nên thật sự rất mệt. Thấy có phòng trống, nên mới vào đánh một giấc. Là thuộc hạ không có quý cũ xin đừng trách thuộc hạ. Tây chỉ biết, trước đây trong phủ không có người ở, chắc hắn tùy ý quen rồi, nên cũng không để bụng nói... Không sao Tẩu tẩu đúng là tốt bụng Khoan hồng độ lượng Là tiểu nghĩa mồm mép nịp nọt xong Thì ló nửa cái mặt vào Sừng sốt hỏi Tam ca Từ khi nào trong phòng huynh lại ấm áp vậy Phục đỉnh nghe thế mới nhận ra Chàng buôn ba mấy hôm liền Truy đuổi mấy tên mật thám đột quyết Đến tật biên giới Nếu không phải có con ngựa chết vì mệt Không thể đi thêm nữa Thì e là bây giờ Bọn họ vẫn đang ở bên ngoài Vừa về tới nhà thì ngủ mất, lúc này mới để ý thấy, đúng là trong phòng ấm áp như xuân. Hèn gì ban nãy vừa ngả đầu xuống gối là ngủ ngay. Chàng đánh mắt, nhìn kỹ mọi vật trong phòng. Lúc mới tỉnh, còn tưởng trong phòng chỉ có thêm một người con gái, giờ mới nhận ra, không chỉ mỗi vậy. Giấy dán cửa mới cóng, chân đèn đặt quanh các góc phòng, bình phong cũng được vẽ trang trí lại. Thêm hơn 10 dụng cụ có lớn có nhỏ. Chậu than lư hương Mành la dèm lụa Toàn là những thứ trước kia không có Nhìn quanh một vòng Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên tấm thảm trải sàn Rồi chàng nhìn lên cô gái đang ngồi Vạt áo trượt động Đôi chân trần của tê trì khẽ động đậy Một sắc trắng thoáng vụt qua trước mắt chàng Là nàng sắp xếp à? Chàng hỏi Tê trì lướt nhìn ra cửa La tiểu nghĩa thọt đầu vào Xem chừng cũng tò mò chuyện này Nàng gật đầu Đúng thế Dành dành ra đấy, không phải nàng, chẳng lẽ là người khác sao? Phục đình nhìn nàng, ấn đường trao lại rồi dãn ra. Tây Chỉ thấy thế thì nhủ thầm, chẳng lẽ không thích nàng tự tiện bố trí ư? Chuẩn nghe thấy, chàng gọi một tiếng tiểu nghĩa. Là tiểu nghĩa hiểu ý, đứng ở cửa tiếp lời. Huyện chủ tẩu tẩu đã tiêu bao nhiêu thì cứ bảo thị nữ của tẩu nói cho thuộc hạ biết, chốc nữa đại đô hộ sẽ trả đủ số tiền. Nói vậy chứ, xót ruột thật đó, tôn thất quý nữ toàn người kêu ngạo chỉ mới tới mà đã phô trương lãng phí như vậy. Tam ca hắn đang bị thương, không nói nhiều được nên mới bảo hắn nói thay. Nói thì mạnh mồm vậy, chứ bảo lấy tiền thì biết đi đâu mà lấy đây. Xong dù nói vậy, lửa than cháy vẫn ấm áp quá. Đã mấy năm rồi mới cảm nhận được hơi nóng ở cái nơi trời đông giá buốt căm căm này. Hắn bất giác dịch vào trong cửa, bỗng nghe thấy tiếng cười khe khẽ hắn không khỏi nhìn sang. ra là tê trì, nàng bật cười vì không kìm được. Chẳng ngờ người đàn ông này lại có khí phách đến thế. Chẳng cũng đưa không ít đồ về Quang Châu trong dịp lễ Tết ngày trước mà. Không ngờ ở phủ đại đô hộ lại ra nông nỗi như vậy. Bây giờ đổi thành thiết bài trí vài đồ ở chỗ chàng như vậy thì có gì không được. Nàng nói câu này nghe rất thành khẩn Tuy trước đó cũng hơi khó chịu Nhưng nghĩ đến chuyện này Thì cũng tiêu tan phần nào Phục đình không lên tiếng Chỉ đánh mắt nhìn ra ngoài cửa La Tiểu Nghĩa nháy nháy mắt Trong mắt đảo quanh Chàng không nhớ Mình có đưa đồ đến Quang Châu bao giờ Nếu như đoán không sai Thì chắc chắn là La Tiểu Nghĩa làm Từ sau khi thành hôn La Tiểu Nghĩa hay khuyên chàng Nên đến Quang Châu Đỡ phải cưới vợ mà vẫn còn làm hòa thượng Ngoài kẻ làm chuyện này, thì chàng thật sự không nghĩ ra ai khác bên cạnh có thể quan tâm đến chuyện riêng của mình như vậy. Tê chỉ để ý thấy hai người họ cứ liếc tới liếc lui, trong lòng cũng hiểu được đôi phần. đưa mắt nhìn phục Đình, nàng đứng lên nói. Tân Lộ, đem một chậu than đến phòng la tướng quân đi. Chúng ta lui xa trước, đừng làm phiền bãi đô hộ và tướng quân nghỉ ngơi. Tân Lộ đáp vâng. Rồi đỡ nàng quay về bên sạp Dùng thân mình che lại Lặng lẽ sỏ tất vào cho nàng Là tiểu nghĩa ở ngoài nghe vậy Thì cao như cắt thịt Thêm một chợ than Tức là lại tốn thêm một khoản tiền nữa rồi Nếu không phải trong phòng tam ca hắn có người Hắn thật sự muốn mở miệng xin chen chúc ngủ chung với mấy huynh ấy Ở đây luôn cho rồi Đỡ phải lãng phí cái số tiền đó Nhưng Phục Đình chẳng nói chẳng rằng Nhìn Tê Chỉ lấp ló sau sạp mang vớ rồi đi ra cửa, chỉ có phần tóc sau tay là hơi rối do ban nãy chàng làm đây mà. năm ngón tay của chàng khung lại, cảm giác lúc đè môi nàng như vẫn còn vấn vương. Lại nghĩ tới lời La Tiểu Nghĩa nói như làm từ nước. Tê Chỉ đã ra ngoài. La Tiểu Nghĩa lui sang một bên, nhường đường cho nàng. Nàng dừng bước nói nhỏ. Đà tạ tướng quân đã tốn kém tặng quà. Là tiểu nghĩa thấy nàng đã biết chuyện Thì chẳng giấu giếm gì Cửi khan đáp Huyện chủ tẩu tẩu chứ khách khí Thuộc hạ chỉ gửi thay đại đô hộ thôi Đó là tình cảm của đại đô hộ dành cho tẩu Tê chỉ mỉm cười gật đầu Đoạn cất bước rời đi Đến khi sẽ qua hành lang khác Nụ cười nhanh chóng biến mất Tân lộ nhìn sang Chỉ thấy cánh môi nàng khẽ mấp máy Phục đình